Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Cú đấm kinh thiên động địa Chạm vào mặt của Hắc Gia Khiến hắn văng xa đến cả 30 mét Người đâm đổ ba bốn gốc cây lớn Mới dừng lại được Khi chưa kịp định thần Thì một đòn tấn công nữa được Khánh tung vào ngực của gã Khiến gã phun ra một búng máu lớn Khánh bây giờ đã hoàn toàn khác lúc nãy Sức mạnh và tốc độ của Khánh Hơn hẳn Hắc Gia quá nhiều Sau cú đấm không để cho Hắc gia kịp phản ứng, liên tiếp là những cú đấm chứa đầy quỷ lực được tung vào người hắn, khiến cho da thịt của hắn dù đã hắc hóa cũng bắt đầu xuất hiện những vết nứt toác. Những dòng máu đen cũng từ đó mà chảy ra. Cuối cùng, sau hàng trăm cú đấm lên người, lên mặt, Hắc gia lúc này cơ thể không còn có thể động đậy nữa. Khánh đưa tay trái túm lấy cổ áo của Hắc gia, cánh tay phải tích tụ quỷ lực Một luồng quỷ lực khổng lồ chưa từng thấy. Trời đất xung quanh cũng bắt đầu sao động. Không khí xung quanh xoáy tròn tạo thành một cơn lốc bao quanh luồng quỷ lực của Khánh. Trên khuôn mặt của hắc Gia vẫn là nụ cười ngạo nghễ, Cả đời hắn đã đi tìm sức mạnh chân chính. Thứ sức mạnh thuần túy vượt lên tất cả. Với hắn. Sức mạnh là do chính bản thân mình Chứ không phải là do bùa chú Chủ ếm Với hắn Những kẻ dùng bùa chú để hãm hại kẻ khác Chỉ là hạ đẳng hèn hạ Kẻ mạnh là kẻ xé xác kẻ địch bằng chính đôi tay Mà không phải sợ một ai dèm pha Nếu như ai đó dám nói gì Chỉ cần giết luôn là xong Cho đến khi không còn ai dám nói gì nữa Hắn luôn tâm nệm một câu nói Giết một người là tội nhân Còn giết cả ngàn người là vĩ nhân. Đó cũng chính là lý do vì sao. Hắn luôn tìm mọi cách để có thể là kẻ mạnh nhất. Và sức mạnh hiện giờ của hắn là bằng chứng cho điều đó. Sức mạnh quỷ thần vượt qua tầm hiểu biết của con người. Nhưng giờ đây hắn đang đối mặt với cái chết. Hắn vẫn cười ngạo nghễ Một kẻ cả đời theo đuổi sức mạnh trải qua biết bao trận sinh tử. Giờ lại bị một sức mạnh lớn hơn đánh bại. Thậm chí là không phản kháng nổi lên một lần Hắn nhìn Khánh Sẵn sàng chấp nhận cái chết Tới đi Tới đi Được chết trong tay ngươi Ta cũng không tiếc Âm thanh chói tai vang lên Tất cả dân làng phải bị ta lại ngồi thụp xuống đất Nhắm chặt mắt Khi cú đấm được tung ra Ngay cả bên chỗ sư thầy và thằng bé nhân Đứng cách khá xa dư chấn từ cú đấm cũng khiến cho hai người bọn họ cũng bị đẩy lùi mấy bước ấy vậy mà lão bạch vàng long vẫn cứ thản nhiên như không vẫn ngồi uống trà mỉm cười. cười khá mạnh đấy nhưng kịch hay bây giờ mới đến nói xong lão bạch lại đưa chén trà lên miệng nhấp một ngụm sư thầy vẫn không hiểu cuộc chiến dường như đã ngã ngũ Mà cứ làm sao Lão Bạch lại nói kịch hay bây giờ mới đến. Đang định mở lời thì một tiếng nổ lớn vang lên. Chỗ dân làng đang đứng. Rồi mặt đất nứt toác. Từ đó hai cánh tay khổng lồ đưa lên. Sau đó là một cái đầu chọc lóc. Rồi cả thân hình của một kẻ mang hình dáng của một con người. À không. Nó là một con quỷ. Một con quỷ vô cùng to lớn. Dân làng từ lúc thấy hai cánh tay trồi lên từ mặt đất đã bỏ chạy tán loạn. Nhưng chỉ được hơn chục mét thì dường như họ ngã ngửa ra đằng sau. Dường như có một bức tường ngăn cách bọn họ lại. Họ cuống cuồng gào thét tìm cách dẫm đạp lên nhau để mà thoát ra. Nhưng chẳng có cách nào cả. Sư thầy trông thấy thì thất kinh. Không thể nào. Chẳng lẽ đó, đó là phục quỷ huyết trận? Thằng bé nhân nghe sư nói xong cũng bàng hoàng. Phục quỷ huyết trận. Là một trận pháp ma đạo, tưởng chỉ trong truyền thuyết. Thế nhưng ngày hôm nay, lẽ nào nó lại xuất hiện ở đây? Nó là một trận pháp vô cùng tàn bạo, độc ác. Pháp trận chỉ có thể kích hoạt khi kẻ tạo ra trận, cận kể cách chết. Trận pháp này triệu hồi ra một con quỷ khổng lồ. Con quỷ sẽ ăn sạch tất cả các sinh vật trong khu vực kết giới để cung cấp ma lực của kẻ tạo trận hay nói cho dễ hiểu thì trận pháp này chính là do Hắc gia tạo ra. Con quỷ kia sẽ giết sạch toàn bộ dân làng những người đã đứng trong kết giới của trận pháp để cung cấp pháp lực cho hắn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện